Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3484 lên dòng tầm bảo. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Lâm Hiên giờ phút này đồng dạng tại thập vạn Đại Sơn bên trong. Mới vừa rồi nọ gì tưởng hiện lên xuất ra. Lâm Hiên đồng dạng không có. Sai quá nhưng cùng những. Nay trước tiên chạy đi tu tiên giả bất. Đồng Lâm Hiên lựa chọn sau đó. Hậu phát chế nhân trước nhìn tình huống tái làm định đoạt Vừa đến Lâm Hiên cảm giác được lần này tầm bảo Có chút không ổn Không quản là tàng bảo đồ Còn là nọ dị tượng Đều rất nhiều nghi ngờ Chỗ Thứ hai Lâm Hiên bản thân cũng không thiếu bảo vật cửa cung tu du Kiếm không đề cập tới Tiên thiên chi vật cũng có số lượng kiện Nhiều thân gia phong phú Rõi tam giới Ngang dọc kim cổ cũng nhượng Nhân vé mắt Nếu như thế đương nhiên cũng không cần phải quá mức vội vàng. Tóm lại an toàn mới là để nhất vị. Cho tới bảo vật ngược lại là có thể có có khả năng không? ăn nói. Như vậy có chút không ổn. Lâm Hiên cũng không phải không tưởng muốn. Nọ bảo vật chỉ là không cần phải dùng mệnh đi vật lộn đỏ sức. Đương nhiên tu la thất bảo lại là khác đương khỏi nói vật. Nhưng trước mắt mấy thứ này. Vô luận như thế nào cũng không quá giống như... Lâm Hiên từ từ chạy đi. Dọc theo đường đi, ngẫu nhiên có bảo liệt thanh âm truyền vào trong lỗ, tai. Lúc này, thập vạn đại sơn hốn loạn dĩ cực. Độ kiếp kỳ lão quái vật, gặp mặt phân thần kỳ tu tiên giả, không quản. Có hay không có cửu oán đều đồng thủ diệt, giảm bớt người cạnh tranh. Phân thần kỳ tu sĩ trong đó, như là gặp mặt, nếu thực lực tương đương... Hội ngầm hiểu cười một tiếng mà qua. Nhưng nếu như mảnh yếu cách xa. Cường nọ nhất phương đồng dạng hội làm liệp sát người. Trương kỳ sớm bị nọ kỳ quái bảo vật đã khống chế toàn thân linh áp Nửa điểm cũng không như độc xà một loại ẩn nút. Mà hắn mỗi diệt sát nhất danh tu tiên giả yêu đao đều hội đem đối. Phương tinh huyết cắn nuốt nhất không uy lực cũng trở nên càng ngày càng đáng sợ. Từ điểm này thượng cùng trong truyền thuyết thập đại ma khí thực sự. So sánh phản phất nhưng mơ hồ tựa hồ lại có cái gì bất đồng chỗ. Cho tới bây giờ còn không từng thất thủ quá. Thay lời khác thuyết. Gặp qua hắn tu tiên giả tất cả đều ngã xuống. Mà còn sống tu tiên giả vẫn còn lẫn nhau tranh đấu tưởng muốn đoạt. Được bảo vật nằm mơ cũng chưa từng tưởng nọ bảo bối lại hóa thân. Liệp sát người, một mực ẩm phục ở bên. Đến tột cùng ai là thợ săn, đến tột cùng ai là mồi săn, vào giờ khắc. Này, đã rất khó nói rõ ràng. Này tất cả. Lâm Hiên cũng không hiểu được, nhưng hắn cố ý tẩu ở phía. Sau, cho nên cho tới bây giờ, cũng không có gặp mặt nguy hiểm cái gì. Đột nhiên, cổ nhạc thanh âm truyền vào cách lỗ tai. Chờ chút. Cổ nhạc lâm hiên cao cao dựng lên cách lỗ tai vào giờ khắc này cơ hồ dĩ là chính mình nghe lầm lúc này chính là tại thập vạn đại sơn trong vậy sao sẽ có cổ nhạc phải biết rằng phương diện này chính là nguy cơ tứ phía này là độ kiếp cấp bậc lão quái vật cũng tuyệt bất khả năng như thế lên giọng ẩn ở trong bóng tối mới có có thể đục nước béo cò. Đạo lý kia, mọi người đều trong lòng có biết đến tột cùng là ai đầu. Ê bá đầu. Không ngừng lâm hiên kinh ngạc. Lúc này, nghe thấy cổ nhạc tồn này. Tưởng pháp nhân. Làm sao ngừng hắn nhất cái. Mọi người không hẹn mà cùng đem thần thức thả ra. Theo sau lâm hiên trên mặt liền lộ ra cổ quái sắc. Tuy nhiên bởi vì chứng khí duyên cứ, thần thức hiệu quả sẽ bị suy. Yếu nhưng lâm hiên thần thức dò xét phạm vi vốn là liền thái quá Cho nên còn là đem chính mình tưởng muốn dò xét đồ nhìn rõ ràng Nương theo như thế nọ ồn ảo náo nhiệt cổ nhạc tại nọ cực xa chân Trời đầu tiên là xuất hiện nhất đảo sáng lệ luồng sáng Bắt đầu thượng xa nhưng dĩ làm người khác chố mắt đứng nhìn tốc độ Tiếp cận bên này Theo sau bùm bùm thanh âm hốn loạn tại cổ nhạc bên trong cũng từ từ. Rõ ràng đứng lên. Đây là... Lâm Hiên đồng tử hơi co lại theo sau trên mặt nét mặt lại trở nên dở. Khóc dở cười. Cư nhiên là pháo. Vật này tu tiên giới khẳng định không có, hơn phân nửa là phái người. Qua đời tục chọn mua, ai a phô trương như thế thái quá, hắn đi tới. Nơi này chẳng lẽ là đến khôi hài. Mà không phải tìm kiếm bảo vật. Lâm Hiên tu tiên kinh nghiệm cũng tính toán phong phú. Tuy nhiên tại. Tìm kiếm bảo vật trong quá trình. Gặp mặt này dạng một màn. Nhưng cũng. Là nằm mơ đều dự đoán không nghĩ tới. Quá không vào chuẩn mực. Kinh ngạc rất nhiều. Lâm Hiên trong lòng càng phát ra hảo kỳ. Dùng. Thần thức cẩn thận dò xét quá khứ. Trước hết ánh vào mi mắt. Cư nhiên là một đội tay sách cung đăng đèn. thị nữ. Bước liên tục nhẹ nhàng tại trong hư không chầm rãi đã đi tới. Nhìn như không hoán không khẩn cấp kỳ thật bọn họ tốc độ, khoái tới. Cực điểm. Cũng không phải những. Này thì nữ tu vi thái quá mà là bọn họ thân. Thể mặt ngoài đều bị nhất tầng nhàn nhạt linh quang bao bọc lấy cho. Nên di động phi thường nhanh chóng. Vạn sẵm tật hành phủ Lâm Hiên kiến thức không tầm thường nhất nhắn liền nhận ra đó là phù lục hiệu quả nhưng này cũng thật là xa xỉ như vậy chân quý phù lục dùng dưới tình huống như vậy chạy đi há ngừng là đại vốn liếng có khả năng miêu tả mà thị nữ quá sau đó lại xuất hiện một chút chim quý thú lạ khủng tước tiên hạ không phải trường hợp cá biệt tung tăng nhảy múa sau đó chạy nhanh ra một chiếc thú xa nói là thú xa kỳ thật giảng thành là tú lâu hội càng thêm thích hợp Cao mời trưởng có hơn, nhưng đều là dùng chân quý dị thường vật liệu. Gỗ dựng mà thành, không chỉ có chắc chắn, mơ hồ còn có thấm vào ruột. Gan hương khí tán phát tóc tán loạn xuất ra. Mà ở tú lâu đỉnh chóp quải chữ nhất cách bảng hiểu thượng thư tứ. Người cách chữ to, long phi phượng vũ. Vạn giao công chúa. Cư nhiên là nàng, này thật đúng là khiếu oan ra lộ hẹp a Lâm Hiên thì thảo tử nói thanh âm truyền vào cách lỗ tai, không nghĩ. Tới tại nơi này gặp mặt tránh chủ nhi. Tốt đang nhìn đối phương bộ dáng có khả năng khẳng định không phải. Chính mình hành tích tiết lộ mà là cơ duyên xảo hợp đối phương cũng. Tới nơi này tìm kiếm bảo vật. Đã như vậy thật cũng không dùng sợ hãi hại sợ cái gì chỉ cần không. Bị nàng phát hiện nó cũng dễ làm thôi. Đối với vị này vạn giao vương á nữ lâm hiên trong lòng hảo kỳ nhưng một chút trần chờ còn là không có đem thần thức hướng tới tú lâu trung dò xét quá khứ không nói đến có không có tác dụng đồ làm như vậy rất dễ dàng đem thân phận của mình bại lộ dĩ lâm hiên thành thục tự nhiên sẽ không bởi vì nhất điểm hảo kỳ liền ngu ngốc hãm chính mình với hiểm địa đồng thời hắn sâu trong nội tâm đối với vị Này vạn giao công chúa Cũng là không cho là đúng Không sai Này vị công chúa điện hạ phụ thân Thật là rất giỏi Giói tam giới Ngang dọc kim cổ Nọ đều là Nhất tối cao cấp nhân vật Có khả năng thì tính sao Vạn giao vương rất được Không có nghĩa là hắn liền thiên hạ vô địch Tán tiên yêu vương Thực lực tuy nhiên so sánh phản phất Nhưng cuối Cùng còn là có khác nhau Vũ đồng tiên tử mới là linh giới đệ nhất. Hơn nữa cũng là ở tại vũ đồng giới. Vị, này vạn giao công chúa như thế kiêu ngạo ương ngạnh tạm thời bất. Luận hình dạng như thế nào chỉ là này tính tình, khiến cho nhân trong. Lòng không thích, khó trách vọng đình lâu không muốn lấy. Lâm Hiên biếu môi. Mà lúc này tưởng pháp cùng hắn so sánh phản phất tu tiên giả có khả. Năng xa không ngừng nhất cái. Vạn giao công chúa tại vũ đồng giới chính là nhân vật đại danh đỉnh. Đỉnh tuy nhiên tầm bảo tìm được như thế lên giọng liền khó tránh khỏi. Làm người khác tâm sinh phản cảm. Vạn giao công chúa bởi vì nàng phổ vương duyên cớ tẩu tới chỗ nào. Đều không người dám dẫn đến nhưng thiên tài địa bảo năng giả cư. Đừng nói chính là nhất cách vạn giao công chúa đi tới nơi này chính là. Vạn giao vương đích thân đến. Mọi người cũng không có tránh lui lý Có thể hay không tìm được bảo vật cuối cùng dựa vào là còn là thực Lực cùng vận khí mà không phải danh khí Chưa xong còn tiếp Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không